Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 220: Phong Vân tái khởi. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.xyz. E. Tôn trong đại điện, Đinh Nhạc một nhà ở đoàn tổ. Là không thể nào xứng chức, Thông Nhi cũng đã gần Kim Tiên hậu kỳ. Nghe được Đinh Nhạc, Ngao Lam cười khẽ nhìn Đinh Nhạc một cái nói: Kim Tiên Hậu Kỳ, đinh nhạc xứng sờ, lại cao mày nói, như vậy nhanh, can cơ mất ổn không? Kim Thông sinh ra ở viên viên trứng đảo sau khi, cách hiện tại tới nói cũng không có thời gian bao lâu. Kim Tiên Hậu Kỳ Tô Vi, đã có thể nói tăng lên cực nhanh, hết sức dễ dàng can cơ mất ổn. Là có chút nhanh chóng, hai vị đảo hiếu cũng là nghĩ như vậy. Vì lẽ đó liền mang thông nhi trở lại tôi luyện tôi luyện. Ngao Lam nói, có kim dao hai vị đảo hữu ở, nói vậy cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Đinh nhạc thoải mái, âm dương song dao có thể đều là thần thông quảng đại đại la kim tiên. Đối với kim thông tình cũng tự nhiên có thể rất tốt điều trị. Mà vào lúc này, thái bạch kim tinh đạp lên một mảnh bạch vân. Khí chất siêu nhiên chậm rãi đi vào tấm Thượng Thiên Ánh mắt bình tĩnh Có tiên quan mang theo Thái Bạc Kim Tinh vào Tiên Tôn Đại Điện Thái Bạc Kim Tinh cao giọng mở miệng nói Đại Thiên Tôn cho mời Đại Thiên Tôn nhập Thiên Cung một tự Ân thanh vang rồi để Đinh Nhạc ánh mắt ngưng lại Đại Thiên Tôn cũng không có ở Lăng Tiêu Bảo Điện thấy Đinh Nhạc Mà là ở Trung ương Thiên Cung một chỗ trong Hoa Viên Sương mù từng tia từng tia bồng bềnh Hào quang đảo đảo bốc lên Từng đó từng đó liều lính tiên quang rực rỡ màu sắc tiên hoa đang tỏa ra Khiến người ta không khỏi mê muội Một tòa trong lương đình Đại Thiên Tôn ở nhàn nhã ngâm trà thưởng thức phong cảnh ánh mắt hết sức bình thản Đại Thiên Tôn mời ngồi Nhìn thấy đinh nhạc bị một vị thiên nữ dẫn lại đây Đại Thiên Tôn cười khẽ Không có đứng dậy Chỉ trỏ đối diện thế đã nói rằng Tạ Đại Thiên Tôn Đinh Nhạc cũng hết sức ung dung Hơi quý trào cùng Đại Thiên Tôn ngồi đối diện nhau Tuy rằng Đại Thiên Tôn cho hắn áp lực vẫn là rất lớn Nhưng cũng kém xa tí tắp dĩ vãng sâu không lường được Lại nói công là công tư là tư Đinh Nhạc cùng Đại Thiên Tôn trong lúc đó quan hệ vẫn còn đều toán rất hài hòa Này vẫn là đại tiên tôn cái kia đại hồng bào đây Hôm nào đại tiên tôn muốn nhiều điều cho chấm một ít mới được Chấm chứ hàng không nhiều Đều không thế nào cam lòng uống Đại tiên tôn cười khẽ Dĩ nhiên tự tay cho đinh nhạc sót một chén trà Đẩy lên đinh nhạc trước mặt Mà hắn cũng sơ tay Tinh tế phẩm một cái Cái này đơn giản Tính toán một chút Vậy cũng đến nên lại một lần thu hoạt thời tiết Đến thời điểm tất nhiên cho Đại Thiên Tôn ở thêm một ít Đinh nhạc trả lời uống một hớp trà Hai người lại như bạn tốt Phẩm Đại Hồng bào nhìn cảnh đẹp trước mắt Chấm đang suy nghĩ Ngày sau muốn sắp xít như thế nào Đại Tiên Tôn Một lát sau Đại Thiên Tôn mở miệng Giảng đến lần này trọng điểm Lục ngự một trong đối với Đại Tiên Tôn tới nói có chút oan ước Đại Thiên Tôn nói tiếp Ánh mắt bình tĩnh Vẫn là nhìn về phía cái kia Từng đó từng đó tranh đánh nhau diễm tiên hoa Ở Đại Thiên Tôn trong lòng Đối với Đinh Nhạc vẫn còn có chút phức tạp Không nói cho tới nay Đinh Nhạc ở thiên đình hết sức chống đỡ hắn cử động Chính là độ kiếp trở về thì Đinh Nhạc ra tay viện trợ Đối với Đại Thiên Tôn tới nói đều là dường như tái tạo chi ăn. Loại này tình nghĩa để Đại Thiên Tôn cho tới nay cũng không muốn cùng Đinh Nhạc làm lộn tung lên. Đinh Nhạc lập trường là hết sức khó sửa đổi. Điểm ấy không thể hoài nghi. Đinh Nhạc cao mày Bất quá Đại Thiên Tôn nếu đối với hắn đi thẳng vào vấn đề thản nhiên đối thoại. Đinh Nhạc tự nhiên cũng sẽ không chuyển loan giảng. Trực tiếp liền mở miệng hỏi Đại Thiên Tôn làm sao có thể xưng đế Đại Thiên Tôn yên tâm Thái Thanh Sư Huyên bọn họ sẽ đồng ý Đại Thiên Tôn cười khẽ Từ tốn nói Nói hết sức khẳng định Để đinh nhạc nội tâm đều là nổi lên Nếu như như vậy Ta ngày sau có ở hay không thiên đình Cũng không thể gọi là Nói đến Những năm này Cũng rất phí tinh thần Rời đi thiên đình tiêu giao tự tại cũng rất tốt Đinh nhạc hào hiệp một cười nói Haha cho dù chấm có thể xưng đế Nhưng ngày này trong đình cũng không thể rời bỏ đại tiên tôn Đại tiên tôn nói rằng nói hết sức chân thành Đinh nhạc tâm bên trong hiểu được Có thể ở đại tiên tôn trong lòng Thiên đình những kia vụn vặt sự tình xác thực không đáng hắn tự mình xử lý Vậy không biết lục ngữ Đại Thiên Tôn đều là tương ứng người phương nào? Đinh Nhạc hỏi. Một lúc lâu, Đinh Nhạc mới từ trung ương trong thiên cung đi ra, sắc mặt có chút trầm ngưng. Xem ra Đại Thiên Tôn muốn xưng đế sự tình đã không đảo ngược xoay chuyển. Điều này làm cho Đinh Nhạc trong lòng nặng nề Tam giới bên trong thế cuộc đã đủ hỗn loạn dự dị. Như nay thiên đình lại muốn sinh biến. Điều này làm cho Đinh Nhạc cảm giác trước mắt đã che kín một tầng lồng nầm xương mù. Làm sao đều không nhìn thấy được con đường phía trước. Cho dù hắn là hậu thế xuyên việt đến, cũng là không thể nắm hậu thế kết quả làm tham chiếu. Không phải vậy hắn sẽ hạ hết sức thảm. Loại cục diện này phỏng chừng chính là chư thiên thánh nhân cũng là không nghĩ tới đi. Đinh Nhạc trong lòng thở dài. Loại này thoát cách mình nắm tình huống cảm giác gai go vô cùng. Cũng làm cho hắn mất đi một chút sửa giấm. Quên đi. Binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Ta ngược lại muốn xem xem này cỗ phong lớn bao nhiêu. Có bao nhiêu liệt. Lúc này đã không giống ngày xưa. Đinh nhạc đã có tư cách tham dự trong đó. Chấn động trong lòng. Hắn hào khí bộc phát tự nói. Kiên cường mắt sáng lên rồi biến mất Thời gian chậm rãi lưu truyền Đảo mắt chính là bách năm qua đi Tam giới bên trong thế cuộc không có chút rung động nào Rất vắng lặng Mà vào lúc này Nhân tộc người thứ 4 nhân hoàng cũng rốt cuộc xuất hiện Bước lên nhân hoàng bảo điện bên trong tấm kia bảo tỏa Để tam giới bên trong rất nhiều người đều là nội tâm chấn động Đế thuẫn vào chỗ Bắc Hải yêu sư cung Yên lặng nhiều năm yêu sư cung Ngày hôm đó dần dần mà phát sinh từng đạo Từng đảo ấm ánh thần quang lượng lờ bốn phía Nổ vang từng trận Vang vọng Bắc Hải Để Bắc Hải yêu tộc đều là tâm thần chấn động Hai mắt phát quang Nên đến vẫn là đến rồi Khẽ than thở một tiếng truyền ra U án đại điện nơi sâu xa Hai con như đồng nhất nguyệt giống như hai con mắt mở Nhất thời hai đảo ấm ánh vô lượng thần quang từ yêu sư trong cung bắn nhanh ra như điện Xông thẳng tới chân trời Khuấy lên thiên địa Để thiên địa đều là thất sắc Mà yêu sư cung ở ngoài Vạn ngàn yêu tộc đang gào thét Từng cái từng cái ngựa mặt lên trời thét dài Cầm đầu một đảo khoảng 2 mét cao to bóng người cầm trong tay một cây lạnh léo âm trầm trường thương. Ánh mắt nhìn về phía phía nam. Tự nói, đại ca, gặp mặt thì sẽ là thế nào đây? Bác Hải phát sinh động tính rất lớn. Để tam giới bên trong rất nhiều đều suýt chút nữa lãng quên Bắc Hải người đều là sợ hãi vạn phần. Tâm thần phòng đoán, yêu tộc. Ngấm lại đã gần như là một cái khá là xa xôi ký ức Không có quá lâu Không chờ bắt hải bên trong yêu tộc làm ra động tính gì Tam giới bên trong một ít yêu tộc chính là gây sóng gió lên Tô khiếu núi rừng Sương bá một phương Dường như vô yêu thời kỳ giống như trắng trợn không ghiêng rẻ Yêu vân hoàng quải thiên địa Đối với tình huống như thế Chư thiên thánh nhân đều là lặng lẽ Không có cái gì biểu thì Chư giáo đệ tử cũng là rồn rập tránh ra thật xa Không dám nhiều chuyện Âm Một tiếng vang lớn Nhân hoàng trong đại điện Đế thoáng tức giận trùng thiên Có cố sát khí lói lên một cái rồi biến mất Mạnh mẽ đập nát trước mắt bàn ngọc Mà phía dưới, nhân tục rất nhiều đại thần đều là rồn dập cúi đầu cuộc mắt, không dám nhiều lời Yêu tục Bây giờ là nhân tục thời đại, yêu tục lại có gì sợ, một đám thử nghĩ hạng người thôi Ban phát thánh dụ, nếu như yêu tục làm loạn, làm, xếp không tha Đế thuẫn lạnh dọn phần Phật nói rằng Đế phục cổ đồng Hắn cầm lấy nhân hoàng đại ấm tầm tầm ấm xuống để điện bên trong quần thần ầm ầm đồng ý không dám vọng nghỉ